Đầu óc lơ mơ của tôi bỗng lóe lên một ký ức thị giác. Á, tôi đang ở khách sạn Hitman, phòng cao cấp. Tôi đang ở trong căn phòng tương tự căn phòng với Keith. Phòng này lớn hơn. Ối, không. Phòng của Christian Grey. Sao tôi ở đây? Những mảnh ký ức chắp vá của đêm qua từ từ diễn lại. Cuộc rượu. Ối không. Rượu. Cuộc điện thoại. Á, điện thoại. Chặn nôn. ước vụn nôn ọe. Zoe, so Priton. Ôi không. Tôi điên dị trong bụng. Tôi không nhớ mình đã đến đây. Tôi đang mặc áo thun có ống ngực vào quần lót nhưng không tất, không quần jean. Trời đất ơi. Tôi nhìn sang chiếc bàn gần bên. Một ly nước cam và hai viên thuốc. Epin. Đúng là một cuộc máy kiểm soát. Anh ta không để lo thứ gì. Tôi ngồi xuống, mở vị thuốc. Thật ra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 Một ý niệm kỳ quặc với tôi. Tôi hít sâu, nhắm chặt mắt lại. Ước gì mình mới 2 tuổi, khi nhắm mắt lại, mình sẽ biến mất khỏi đây. Trưa buổi sáng, Anastasia, cô thấy trông người thế nào? Tốt hơn hôm qua. Tôi thở thảm. Tôi lức lên nhìn anh ta. Huy đặt một cái túi siêu thị to xuống ghế, rồi nắm hai tay vào hai đầu khăn lông đang choáng trên cổ. Anh ta nhìn lại tôi. cơn mắt đen vẫn u tối như mọi khi. Tôi không đoán nổi anh ta nghĩ gì. Anh ta giống suy nghĩ và cảm xúc quá kín. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi lý nhí, đầy vẻ bối rối. Anh ta ngồi xuống mép giường, đủ gần để tôi chạm vào vào người được mùi cơ thể. Ô, mồ hôi, sữa tắm và whiskey, một thứ cocktail say đắm, tuyệt vời hơn cả margarita nhiều. Giống tôi đã biết điều đó. Sau khi cô bất tỉnh, Tôi không muốn những món nội thất bọc da trong xe khiếp vía trên đường đưa cô về nhà. Bởi vậy, tôi mang cô đến đây. Anh ta nói, không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt. Anh mang tôi lên giường sao? Ừ, vẻ mặt điềm nhiên. Tôi có nôn nữa không? Tôi súng giọng. Không. Anh cởi quần áo của tôi. Tôi thì thào. Ừ, anh ta nhướng mày trong khi mặt tôi đỏ như. Chúng ta không. Tôi lí nhí, cắm mắt xuống tay, miệng khô đắng, kiếp đảm không thể nói hết lời.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 Cô không mấy nhiệt tình trước sự nài ép của gã đó Miệng lưới anh ta cay độc Sự nài ép của gã đó Tôi liếc quy tình Anh ta vẫn nhìn tôi sắc lẻ Tôi cố giữ miệng nhưng không kịp Tối qua anh như một hiệp sĩ Từng niên đại trung cổ nào xuất hiện vậy Anh thay đổi thái độ rõ rệt Đôi mắt dịu lại Về mặt ấm áp Giống như trên môi còn có dấu một nụ cười Anastasia Tôi không nghĩ thế đâu Có lẽ một hắc đạo dịp sĩ thì đúng hơn. Anh lắc đầu, cười mỉa mai. Tối qua cô ăn gì? Câu hỏi như lời vụ tội. Tôi lắc đầu, tôi đã phạm phải tội lớn gì cơ? Mặt anh ta chẳng hiểu hiện gì, nhưng hàm đang nghiến lại. Cô phải ăn, đó là lý do cô ra đường ngưỡi này. Đó cũng là nguyên tắc đầu tiên khi uống rượu. Anh lại lùa tay qua tóc. Tôi hiểu ra anh làm thế khi thấy bụng dọc.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 Tôi không dám nghĩ chuyện gì có thể đã xảy ra cho cô. Đến lượt tôi có ngược lại. Anh ta gặp phải chuyện gì thế? Các bạn hãy nghe truyện tại trên audio trong Mic EZ chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế này là thế nào với anh ta? Nếu tôi là gì của anh ta? A có phải thế đâu. Mặc dù phần nào đó trong tôi có thầm muốn. Ý đó cứ vụt ra khỏi cảm giác tích ứng chút những lời ngọt ngào mạn của anh ta. Tôi đỏ mặt không thể kiểm soát trong tiếng thức Cô ả trong chiếc váy hula đỏ trói Đang đu đưa mãn nguyện theo nhà Với ý nghĩ được thuộc về anh ta Tôi sẽ không sao hết Đã có kết Vào tay thợ chụp ảnh nữa Anh ta lên giọng Giô dếp dại rột Có vài điều tôi cần phải đối đầu với anh ta Giô dếp chỉ đi quá giới hạn một chút thôi Tôi núm vai À lần sau nếu còn đi quá giới hạn Sẽ có ai đó dạy cho cậu ta cách cư xử. Anh khất khe quá đấy." Tôi hú lên. "Ô, Anatasia, cô chưa biết đâu." Anh ta nheo mắt cười ranh mãnh, không mật nạ. Phút trước, tôi bối bố rối và tức tối. Phút sau, tôi thấy nụ cười rạng rỡ của anh ta. "Ôi, cười đã mời cho tôi với nụ cười hiếm hoi ấy. Tôi hầu như quên mất anh đang nói gì. Tôi phải tắm đã. Cô có muốn tắm trước không?"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 Vì cái quái gì mà anh ta hấp dẫn thế Ngay bây giờ ư Tôi chỉ muốn lao đến cùng anh ta dưới vòi sen Tôi chưa từng có cảm giác ấy với bất cứ ai Vùng da trên má Trên môi dưới Nơi ngón anh ta mơn qua cũng râm ràng Tôi bất giấc trong nỗi Khó ở rào rạt và trong trành Tôi không hiểu nổi phản ứng này Hừm, ham muốn Thế này là ham muốn Ham muốn chính là cảm giác của tôi lúc này Tôi thả người xuống đám gối nhồi ra mềm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 được an toàn, được bảo bọc. Anh ấy ân cần đến phủ tôi khỏi mớ bom bom nguy cơ mà tôi chưa lường hết. Anh ấy không phải là hắc đạo hiệp sĩ mà là một hiệp sĩ áo choàng trắng. Khiên sắt sáng ngời, kiểu anh hùng lãng mạn cổ điển, Sir Gawain hay Sir Lancelot. Tôi vớn vén rời khỏi giường, hấp tấp tìm quần zin. Anh bước ra khỏi phòng tắm, ướt đẫm và lấp lánh nước trên mình, chỉ một chiếc khăn tắm quấn ngang hông.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 Anh ấy cũng không hôn tôi. Tôi quá tâm thường với anh ấy ư? Và mặc dù hiện giờ tôi đã ở đây, anh ấy đưa tôi đến đây, tôi vẫn không hiểu đây là trò chơi gì. Anh ấy nghĩ thế nào? Cậu đã ngủ chung giường anh ấy cả đêm và anh ta không hề đụng chạm gì cậu. Ena, nghĩ kỹ đi. Tiềm tức hất cái mặt xấu xí, đánh đá lên. Tôi lờ ả đi. Nước ấm và dịu dàng. Ừm, tôi có thể đứng dưới vòi sen này trong phòng tắm này.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 Ta nhẫn lôi tôi ra khỏi giấc mơ êm đềm. Tôi bước ra khỏi bồn xem, với lấy hai chiếc khăn lông. Một chiếc để quấn tóc vào, quấn lại theo cổ các men Miranda. Chiếc còn lại, tôi lau sơ sài, cuốn nén khói cảnh khi chiếc khăn trà sát Polania bổ quá nhạy cảm của mình. Tôi mở chiếc túi đựng quần jean.